Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhìn Dung không nói gì Hắn biết rằng Dung đang nói dối Với đầu óc thông minh như hắn không thể nào mà không nhận ra Nhận định Dung đang che giấu chuyện gì đó Hắn rất ghen là ai dối gạt hắn nhất là người mà hắn yêu thương Hắn tự nhủ lại sẽ không bỏ qua chuyện này Thôi tới lúc phải vào viện lo cho cha rồi Em chuẩn bị đồ đạc đi Chỉ cười tươi nói Em chuẩn bị xong rồi Chỉ chờ mỗi anh thôi Dũng cười mỉm chi Không Anh ở nhà Để anh kêu xe đưa em đi Sao vậy Tối qua anh có nói là cùng em đi thăm cha mà Dũng thắc mắc Ừ đúng nói như vậy Nhưng anh vừa chợt nhớ còn chút việc cần phải làm Nên hôm nay không cùng em vào thăm cha được Chỉ tỏ vẻ quan trọng Với lại có thể hôm nay thằng Dũng sẽ về Nên anh muốn bạn với nó vài việc Ừ Vậy cũng được. Để mình em vào thăm cha. Với lại có chị Nga ở đó chắc không có gì đâu. Nhớ hoài thăm bệnh thì ngồi cha giúp anh nhé. Ủa? Nghe nói bữa nay mày với con Dung vào thăm cha mà. Sao giờ còn ở đấy? Toàn thắc mặt. Ở nhà bận chút chuyện em không đi. Chỉ trả lời bâng quơ mà không thèm gì mặt Toàn. Vậy được. Tối nay tao có hẹn với đám bạn đánh bại bên xóm Hạ phân rồi. Mày nhà coi chừng nha. Không biết hôm nay thằng Dũng có về không nữa. chiên yên lặng không nói gì. Hắn chậm ngâm đi lên phòng. Ừ. Mày nói mà nó không thèm nghe. Giết rồi hết muốn ở cái nhà này. Mẹ chết rồi thì loạn lên hết cả. Toàn gạo nhỏ quay lưng bước ra ngoài. Chiều tối. Tại nhà ông Thái, một bóng đen đang thập thò sâu vượn Nhìn thấy tất cả cửa sổ đều sáng đèn Thế mà chẳng thể ở trong nhà Dù mâm cảm thấy là Nếu như ở nhà chỉ của mình Trí Thì tại sao lại mở sáng đèn như thế? Nãy giờ không thấy động tính gì Chắc chỉ đang ngủ say Chợt nghĩ sẽ dễ dàng điều tra hơn Nếu như đèn cứ mở sáng như vậy Giò mòm không còn ngần ngại gì nữa Anh vọng ra phía sau vườn Đèn và cửa sau nhà ông Thái Khi bóng Giò mòm vừa khuất Từ nơi căn phòng nhỏ sau vườn Một bóng đen khác xuất hiện Trên tay hắn cầm một cây kéo khá to Hắn mỉm cười khe khe Giò mòm Lên lút kiểm tra khắp nơi nhà ông Thái Đều không thấy có kết quả gì khả quan Bỗng nhìn tất cả mọi người đều mất điện Làm gió mong giật nảy mình, một màu đen tối bao trùm tòa nhà. Anh vội vàng kiếm vật lửa, ông hiểu sao trong lòng cứ cảm thấy hồi hộp lạ. Lình tình mạnh bảo cho anh biết rằng không an toàn chút nào khi trong hoàn cảnh này. Phải nhanh chóng rời khỏi nơi này thôi. Mỏ mầm mái gió mới xuống đứa tầng trẻ, anh men theo lối đi ra phòng khách hoàn toàn im ắng. Bây giờ chỉ còn vòng xuống bếp rồi lòn ra cửa sau nữa thôi là anh có thể thoát khỏi cái nơi quái quỷ này. Cánh cửa cuối cùng cũng hiện ra trước mắt. Dòng mâm thận trọng vào cửa, bất chợt anh nhớ ra rằng khi vào đây, anh không hề đóng cửa tại sao bây giờ cửa lại đóng. Không để cho anh suy nghĩ thêm, một cánh tay từ trong bóng đêm đằng sau chọn tới vòng lấy cổ anh siết mạnh và kéo lùi anh về phía sau. Do mong cố gắng vùng vẫy nhưng do mất thế nên anh không thể nào rằng lại được. Cuối cùng anh đành đẩy mạnh thân mình về phía sau. Theo thế kéo của tên là mặt kia, cả hai cùng té ngỡ ra đất. Vì thân mình do mong đang đè lên hắn, nên sẵn tay anh thụi mấy trò vào mạng sườn của hắn, nhưng hắn vẫn không buông ra. Do mong tiếp tục đánh vào sườn hắn, bất ngờ tên này đưa lên một vật gì đó nằm trong tay hắn. Anh chưa kịp nhìn ra, Đó là vật gì? Thì nó đã cắm vào bằng ngực anh rồi. Giò hét lên đau đớn, sau đó hắn rút mạnh vật đó ra làm máu phun khắp nơi, khiến giò gào thét điện cuộc. Còn chưa hết, hắn tiếp tục đâm thêm vài nhát nữa vào giữa ngực anh, cho đến khi anh không còn dậy ruột. Rồi lát sau, hắn từ từ buông giò mòm ra. Bây giờ anh chỉ còn nằm đó chờ chết mà thôi, mồm ọc ra từng ngủ máu trong bóng tối mà mà do mong cố gắng nhìn kỹ tên hùng thủ, nhưng nó quá trễ, mặt anh từ từ nhắm nghiền cho đến khi tắt thật. Một tia sét giữa trời xẹt ngang qua vườn hoa sứ hắt ánh sáng xanh lét vào nơi cửa sau nhà ông Thái, để lộ rõ hẳn khuôn. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net